Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net 6 giờ tôi sẽ ra đứng sẵn lên lề đường Cậu nhớ là cậu cứ chạy ra khỏi cái vườn cao su là đến khu nhà của bố mẹ tôi Cái khu nhà nghèo, căn nào cũng thấp lè tè Tôi sẽ đợi cậu ở cái chỗ mà có 2 cây lớn mọc sát nhau đó. Cậu nhớ đừng có để tôi chờ lâu, người ta thấy xấu hổ chết Chiều hôm sau đúng hẹn, châm ra chờ dưới gốc cây bên lề đường từ 6 giờ kém 15. Cô hồi hộp lắm vì lần đầu tiên hẹn hò với trai theo kiểu này. Và nhất là vì cô mặc áo dài xanh, quần trắng, trang điểm kỹ lưỡng, khiến ai đi ngang cũng chăm chăm nhìn. Mà chẳng phải chỉ có khách qua đường mới chăm chú nhìn cô. Trước khi cô ra đây, ông bà đoàn cảnh và thằng anh đã từng sừng sốt sau khi cô thay quần áo từ trong buồng bước ra. Bởi thường nhật, cô ăn mặc rất xuề xòa. Bà Cảnh hãnh diện nhìn con rồi tò mò hỏi. Cô chỉ nhắc lại một câu. Cô dặn từ lúc mới về. Ừ, cậu Long nhờ con đi có việc. Cậu ấy giấu. Bố mẹ đừng cho ai biết nha. Con đi dự tiệc vào khoảng 10 giờ là con về rồi. Bà Cảnh gật đầu im lặng. Bà thốt nhớ đến thông. Và thấy rằng quyết định dọn xuống Sài Gòn của chồng bà. Là một khúc sẽ Hợp lý. Đáng ca ngợi. Trâm chờ khoảng 10 phút thì Long đến. Anh ngừng xe ngay trước mặt Trâm. Cô mới nhận ra và suýt kêu lên kinh ngạc bởi hôm nay Long không đi Mobilet như thường lệ mà mượn chiếc velosolex của thằng em. Trâm vén tả áo dài leo ngay lên yên sau, rục Long chạy khỏi khu dân cư của cô rồi mới hỏi. Sao cậu đi xe này? Suýt nữa tôi không nhận ra cậu. Long cười giải thích. <cười> tôi cũng không nhận ra chị vì chỉ khác hẳn mọi ngày. Giá trị mặc áo đỏ thì tôi tưởng là cô dâu. Trâm sung sướng lắm, ít ra cũng cần có những dịp này để cô lột xác, phô trương chút sắc đẹp trời cho của mình. Người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân. Người đẹp đến đâu mà suốt ngày lem luốc trong bếp, không có áo quần trưng diện thì cũng có khác gì viên ngọc vội trong đống cho. Gió chiều thổi nhẹ nhẹ, đèn đường thưa thớt mờ ảo. Long thân tình gợi chuyện, nói nhiều đến nếp sống thành phố và luôn miệng an ủi Trâm, bảo cô vững tin vào viễn tượng tươi sáng của tương lai. Châm thì chẳng cần nghĩ đến tương lai, được song chơi với Long như thế này là mãn nguyện lắm rồi. Lần đầu tiên trong đời cô có cái kinh nghiệm kỳ thú ấy, cho nên cô thấy trái tim mình rộn rã, đầu óc chơi vơi như vừa uống một cốc rượu có nồng độ cao. Cô đã từng nằm với Thông cả đêm, nhưng bây giờ nhớ lại, cô thấy hình như khi ôm ấp Thông, cô không có được cái xúc cảm mãnh liệt như lúc này, ngồi với Long, lâu lâu áp ngực vào lưng Long. Và vì vậy, Từ giờ phút này, ông giáo thông chỉ còn là hình ảnh nhạt nhòa của một dĩ vãng xa xăm. không về đến Tân Hà lúc trời đã xế chiều. Gần 2 tiếng đồng hồ ngồi trầm tư trên xe đỏ, trí óc bấn loạn, ánh mắt đờ đẫn, Thông chỉ cúi đầu nhìn xuống chân, người bên cạnh gợi chuyện, anh cũng không thèm trả lời. Anh như người giật chân ngã xuống vực thẳm, không còn trông mong gì ở người con gái phù bạc ấy nữa. Thật là uổng một chuyến đi, uổng công anh mong đợi và nhớ nhung đã mấy tháng. Xe đỏ bỏ Thông xuống trên bờ quốc lộ. Mặt trời vừa lặn khuất sau rặng cây Xanh tươi trồng sát lề đường Anh rẽ vào con đường đất Ngăn đôi trại định cư và cánh đồng làng Đường rộng ngang nhưng ít người qua lại Nên chỉ hiện rõ một lối mòn Bộ hành len lỏi giữa bãi cỏ Và từng cụm hoa xấu hổ Mọc nhánh dài vươn tay chẳng chịt Cũng chính trên con đường mòn này Mới hôm nào dưới làn sương mỏng Của buổi sáng tinh mơ Thông đã tiến chân mai ra quốc lộ Đón xe trở lại Sài Gòn Sau một đêm táo bạo về thăm anh Mà không ai biết đem so sánh cái thái độ phản bội bất ngờ của Trâm và nỗi ân cần gắn bó của Mai. Thông thấy mình thật là bất công, và điều đó làm anh rất ân hận, vì lúc chiều đã không ghé thăm Mai trên đường Yên Độ. Cô học trò xinh đẹp ấy rõ ràng lúc nào cũng mong chờ anh, mà anh lại lầm yêu kẻ phản bội. Thông thở dài, đứng dừng lại, cúi xuống tháo chiếc giày để rũ bỏ những hạt sạn nhỏ, làm cộm gót chân. Hai ống quần anh chi chít bông cỏ may bám vào, lên cao tới